Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chẳng ra cái gì đó. Thế là họ kêu lùa tất cả lên xe, rồi ra dấu kêu xe con chạy qua đi. Rồi họ sẽ nối đuôi theo. thấy như vậy thì con chạy qua mặt họ. Rồi con chạy tiếp một đoạn nữa, đến một cái bãi đất trống. Con mới ngừng lại để rửa mặt và kiểm tra xe thì con thấy cái chiếc xe mà 16 chỗ khi nãy nãy đó nó chạy theo đuôi con tự nãy giờ, nó cũng tấp vô gần chỗ xe con luôn, cũng chắc để hành khách đi vệ sinh. Thì ở trong cái khoảng cách rất gần và ánh sáng từ cái đèn trần xe 16 chỗ đó tỏa ra, thì con thấy mình đoán không có sai. Hầu như tất cả mọi người trên xe già trẻ lớn bé đều mặc áo trạc, nhé. chắc là họ mới đi miếu bà chú xứ ở Châu Đốc về. Rồi chắc là họ nhận ra xe của con và biển số xe đồng hương Nên chú tài xế kia mới tiến lại rồi bắt chuyện Chú đó Con mới hỏi chú Nè hồi nãy chú thấy cái gì mà chú đánh lái ghê vậy Mém tí loạt mương rồi Thì lúc đó ông trả lời mà con cũng hết hồn luôn đó chú Ông nói Khi nãy tao thấy có cái thằng nào Nó đi lững thững giữa đường Tao bóp kèm bóp kèm quá trời nó cũng không chịu né Bây giờ làm sao bây giờ Đến gần rồi thì tự nhiên nó mất tiêu. Rồi thấy vậy mấy bà dì trên xe nghe ổng kể rồi mới bu lại nói chuyện tiếp luôn. Mấy bà cũng nhiều chuyện. Mấy bà nói đang mơ mơ màng màng nghe em tài xế bóp kèn quá trời giật mình mở mắt ra coi cái gì. Thì dì cũng thấy có ai đi giữa đường mà sao ổng chạy ngang người ta luôn à? Ôi trời đất ơi lúc đó tao tưởng ổng cán người ta luôn rồi. <cười> rồi lúc đó có người khác cũng chen vào. Người cái gì mà người ma đó bà chỗ đó không có nhà, không cửa gì hết làm sao mà, mà người được tao thấy hình như chỗ đó có tai nạn tại sát lề còn có cục gạch cánh nhang nè nè, bộ con chạy sao mà không thấy thiệt hả bà say rồi bà hỏi tôi vậy thì thiệt tình lúc mà chạy qua con không có để ý thiệt con có xem lại camera hành trình mà lúc đó thì bụi quá cũng không thấy được gì nhưng mà hôm sau khi chạy qua đó thì đúng là hiện trường Của một vụ tai nạn giao thông. Trên đó có những vết sơn trắng rất mới. Có cả hình vẽ chiếc xe máy. Rồi hình vẽ một cái con người với một cái vết máu khá lớn. Nhưng đã được lấp cát lên. Nên hôm qua không thấy. Và thật sự là có viên gạch cắm nhang thật. Đây là xin được nói thêm, nói riêng thôi. Để các bạn và cô chú mà không có ở Việt Nam biết. Đó là năm riêng năm 2019 thì Việt Nam mình có khoảng 8.000 người chết vì tai nạn giao thông. Đó là cái con số chính thức mà báo đài đưa tin nha. Còn con số thực tế thì con nghĩ chắc nó lớn hơn nhiều. Với cái con số đó thôi, mình cũng đủ hiểu là tình trạng giao thông ở Việt Nam vẫn còn phức tạp lắm. Khi mà có một vụ tai nạn giao thông xảy ra, Thì những người tiếp cận đầu tiên đó Phần lớn thường là dân địa phương Họ chạy đến để mà họ xem Nếu mà họ thấy còn sống Thì người ta tự động mà Không ai kêu ai Súng nhau mà giúp đỡ Chở đi để mà cấp cứu Còn nếu cái người bị tai nạn mà không sống được Người ta sẽ trùm chiếu Và đốt nhang tại đó Để coi như một sự an ủi và chia sẻ Đến người xấu số, số Phải nói như người mất do tai nạn giao thông Có lẽ đa phần họ bị tai nạn rồi ra đi một cách bất ngờ có lẽ họ không chừng không biết rằng họ đã chết nữa hay họ biết họ chết rồi nhưng mà rất nhiều ước mơ và hoài bão mà họ chưa thực hiện được cho nên cái phần linh hồn của họ vẫn còn dương vấn còn luyến tiếc cái chốn nhân gian này nhưng mà Đâu phải ai cũng dễ gặp, đâu phải người nào cũng thấy được. Thấy được hay gặp được chắc cũng phải là tùy duyên vào mỗi người thôi. Xin chúc chú thật nhiều sức khỏe. Hy vọng có một ngày con có thể lấy lại được bộ ba quyền thoại tái hợp. Quý vị và các bạn vừa nghe qua kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 432. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn qua những kho tàng truyện ma dân gian kế tiếp. Chúc quý vị luôn có một giấc ngủ thật bình an và một Giáng sinh vui vẻ cũng như một năm mới sắp đến. Thank you and I love you. Merry Christmas and happy new year. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net